sương mù buổi sớm trắng đục như sữa phủ lên trên công thành vũ dương một lớp xa dày kiếm rút khỏi vỏ chỉ thấy c h u i chứ không thấy mũi kiếm tòa thay người trong sương vẫn còn chưa thức tỉnh xa xa có tiếng gà gáy văng vẳng lam nguyên sơn đứng sững trong sương bất giác c ó một cách nghĩ rất kỳ quái c ò n người sống ngồi giữa tục thế hay là ẩn cư nơi đ ả o nguyên thế ngoại hằng ngày nghe tiếng gà tiếng chó nhưng mà lại không già không chết cuộc sống đạc bạc đó mới thực sự là lý tưởng có điều ý nghĩ đó vừa thoáng hiện ra trong đầu lập tức biến mất Ý đã có một cuộc sống đó không biết bao nhiêu ngày Ý đã chán ngán giờ y đã phải bù đắp cho những ngày tháng vô vị đó lúc này Ý lại chợt thấy một bóng nhân ảnh vận kinh trang màu xanh thấp thoáng hiện ở trong xương vừa nhìn thấy bóng người này mỗi một đốt xương mỗi một sợi gân mỗi một cơ thịt khắp toàn thân đều đã thả lỏng hết cớ bởi vì chỉ có buông lỏng lực điểm mới có thể đánh g á ngã bất cứ một người nào khí thế đang căng cứng giống như dây đàn Làm Nguyên Sơn vừa trông thấy vừa Thừa ân thừa, thừa phong mang theo nhuệ khí kinh người cùng với đấu trí thiều đốt toàn thân bước thành môn nhưng mà vừa nhìn thấy l a m n g u y ê n s ơ n đứng ở trong sương mù ống tay áo dài chấm đất y lên i cảm thấy chiến ý của mình dường như đã bị đối phương hút đi giống như k ì n ngư hấp thủy y lên i đứng lại bạt kiếm kiếm trong sương mù ánh lên màu sắc như thủy tinh lưỡi kiếm sáng bóng gạt cả sương mù sang hai bên dưới một gốc cây đó là chu bạch tự vận y bạch y trắng toát lúc ạ lại i hai người buổi tiếng diêu diết chim mai nhìn bóng xanh trong xương, sáng những con chim nhỏ sống trong các lỗ trồng mai ở trên tường thành, cũng thấy lam của áo áo sát các và là lỗ lịm. l cảm một sớm ở ở tắt Cả đây đầy đã ý. này một nhà sư khất lực cầm bát đi qua vừa đi qua gói một chiếc mó bằng gỗ đi qua nơi này lại bất chợt há miệng ngáp dài lúc mà hòa thượng này ngáp dài vươn mình ân thừa phong và lam nguyên sơn đều có cùng cảm giác thế sự này thực sự phiền não hà tất là phải khổ sở đấu tranh làm gì cả hai đều muốn vứt bỏ tất cả để mà quay về nhà đánh một giấc thật say ý niệm này và ý nghĩ kỳ quái của lam nguyên sơn lúc mà nghe thấy tiếng gà gáy nơi xa xa cũng đã gần giống như nhau có điều khác biệt duy nhất chính là đây là ý niệm của hai kẻ sắp quyết đấu không hẹn mà cùng nghĩ tới nhưng vừa mới mang nhà thì nó đã lập tức biến mất một tia nắng dọi xuống đúng vào trong t h â n kiếm giống như là móng vuốt của giá thú ẩn thờ phòng chầm chậm đưa kiếm mũi kiếm phát ra những tiếng xì xì giống như là một con rắn đang bỏ lạo xạo trên cát lam nguyên sơn buông thóng tay đáng tiếc màn sương mù này quá dày đặc ở trên đó không thể nhìn rõ ống tay áo của y đang không ngừng rung động giống như mặt nước lúc nội cơn phong ba y đang dùng nội công tuyệt thế vô dòng của mình để mà chống lại k h ó i kiếm của ân thừa phong sau trận quyết chiến với chu bạch tự y đã hiểu rõ được một trần lý lấy so về nội lực y có thể cao hơn nửa phần nhưng mà bao nhiêu đó tuyệt đối không đủ để thắng được k h ó i kiếm nhanh như bôn lôi của thiệm điện đối phương huống hồ giang hồ còn chuyện ngôn kiếm của ân thừa phong nhanh hơn cả chu bạch tự nhưng mà cũng có những chuyện ngôn rằng nội lực của ân thừa phong quyết không thâm hậu như chu bạch tự lam nguyên sơn quyết định dùng viễn dưng thần công mạnh như bài sơn đ ả o hải của mình đánh ná g ân thừa phong trước khi y kịp xuất kiếm nhưng ân thừa phong thì lại cũng quyết định dùng khoái kiếm của mình giành phần thắng trước khi đối thủ kịp đẩy nội lực ra chu bạch tự lại dựa lưng vào gốc cây đột nhiên lá cây rơi lả tả xuống mặt đất trước mắt của y giống như là có một trận cuồng phong vừa thổi qua trận chiến này rất ngắn k i ế mũi quàng quanh qua tung Chu xung xuyên bào bào nào làm lên ở trong xương sướng, đâm thẳng về phía bào nhân.、Hai、ống áo của Lam, bào nhân tung bay. Viễn dưng thần công khiến cho chu vi ba thước xung quanh của y, giống như có tường đồng đông không、sể. Nội lực của người xanh giống như không tường hình Nội phản rôn ngược lẽ Lam lực lực lại. ở tay thước sắt. thể áo cho áo đưa cơ sớm, đâm Kiếm kiếm Kiếm m đó. đã đôi. phía Hai vách hồ kích về Vi vô của bay. ba của của bức Y gãy có sể. kiếm bay lên trên không giữa t r ư ờ n g liền bị những cường k ì n h đạo dày đặc kích chúng vỡ thành rất nhiều những mảnh nhỏ bắn tung toé khắp nơi đúng và sát nằm m à đầu mũi kiếm bị nội lực chấn vỡ đó bức tường vô hình ngăn cản kiếm thế kia cũng đã lộ ra khe hở kiếm kia rụ gãy nhưng vẫn là kiếm kiếm đầm vào mạng sườn của người áo lam song trường của lam bảo nhân cũng kích trúng ngực của người áo xanh người áo xanh liền mượn thế nhảy ngược về phía sau hóa giải một nửa phần t r ư ờ n g lực bay ra xa hơn t r ư ờ n g lam bảo nhân kích trúng cường địch khiến cho kiếm thế của đối phương chỉ không đâm vào da thịt quá hài thốn song cũng đã gãy mất một đoạn xương sườn giao thủ chỉ là mới một chiêu mà thôi hai người đã phải tách nhau ra trên mặt đất lại có thêm một vệt máu máu chảy ra từ khoé miệng của người áo xanh sườn bên hữu của lam b ả o nhân vẫn còn cắm nửa thanh kiếm gấy ân thừa phong trọng thương lam nguyên sơn cũng đã thọ thương không nhẹ nhất thời hai người chỉ có thể trừng mắt lên nhìn đối phương cũng là không biết là bội phục hay là thống hận hay là đang mang thủ hằn hay là tán thường hay là đang cố gắng mà nhịn đau tóm lại trong khoảnh khắc đó chu ả a i người đ ề không kịch không thể nói chuyện được nửa câu. Nhưng phải chẳng phải thừa phong, chú nói nửa người đang run lên kịch liệt, không phải là Lam Nguyên Sơn, cũng chẳng phải là ân một liệt, có được câu. Lam là là là mà bạch tự Y run lẩy bẩy, đến nối cả lá cây run rơi xuống đến nối cũng chấn động, lá lã bị đã cả thân ả Y c ư a từng kinh bất chiến trải qua vô vàn sinh tử có chuyện gì mà y chưa từng trải qua vậy mà giờ đây y lại sợ hãi không phải là sợ người khác mà là sợ chính bản thân mình Ý sợ ý nghĩ vừa mới nảy sinh ra ở trong đầu của mình tây trấn l à m nguyên sơn và nam trại ân thừa phong đều đã thọ thương đây là một cơ hội tuyệt vời để giết chết cả hai người đây là hai người trở ngại lớn nhất ngăn cản bước tiến của bắc thành chỉ cần giết chết hai kẻ này y có thể rửa đ ụ c mối bại nhục có thể dâng danh thiên hạ nở mặt nở mày vũ dương thành có thể đứng đầu tứ đại gia thậm chí là có thể thôn tín cả thực lực của thanh thiên trại phục ngư c h ấ n hơn nữa cho dù có chết giết chết bọn họ cũng có thể coi như là ngộ sát trong lúc tỷ võ thậm chí có thể đùn đẩy thành lam nguyên sơn và ân t h ử a phong lưỡng bại cầu thương hoàn toàn là không có liên quan gì tới y đây là một cơ hội tuyệt hảo để mà thuyết phục d ư ơ n g danh trước đây chưa từng có một cơ hội nào như vậy vậy sau này em là cũng tuyệt đối không bao giờ có cơ hội như thế nữa y liệu có động thủ hay không y có thể động thủ hay không trong đầu của y không ngừng vang lên những ý điệm như vậy âm thanh càng lúc càng lớn cơ hội như là muốn rách luôn cả mảng nhĩ khiến cho hai chân của y mềm nhũn ra lại quỳ gục xuống xứ chốt nữa thì bật khóc thành tiếng dù sao y cũng là một người trong chính đạo tuy đắc chí từ khi còn rất trẻ song xưa nay chưa từng làm qua những chuyện bị ổi tiểu nhân âm mưu vừa rồi cả đời của y đây mới là lần đầu tiên nghĩ tới đó là bởi vì y cảm thấy y vốn có thể thắng làm nguyên sơn nhưng mà lại thua một trận hết sức mơ hồ mà trước mắt của hai người này rõ ràng đều không phải là địch thủ của y sự bất phục với ai nấy đã làm cho y manh nhà nảy sinh ra sát ý sát ý còn mạnh hơn và nồng hơn cả sát ý của ân thừa phong đối với lam nguyên sơn hoặc là sát ý của lam nguyên sơn đối với ân thừa phong chỉ là ân thừa phong và lam nguyên sơn đều chưa hề cảm giác thấy vậy y có động thủ hay không y có dám động thủ không trong lòng của chu bạch tự thầm thừa dài tuyệt vọng may mà đúng lúc này lam nguyên sơn đã mở miệng câu này đã phá vỡ bầu không khí im lặng kỳ thực cũng đã cứu lấy chu bạch tự cũng đã cứu sống ân thừa phong cứu sống chính bản thân của y chúng ta bình thủ lam nguyên sơn nói được sáng mai ân tử h h o n g cố gắng nhịn đau thực sự thì giờ đây mắt c ủ a y đã chỉ còn nhìn thấy một màn xương mờ mờ không có thấy bóng dáng la m bào thấp thoáng chúng ta sẽ lại tái chiến vậy khi nào bên hông của lam nguyên sơn vẫn còn cắm một thành đoạn kiếm dường như đang có một mũi rùi nóng bỏng đang đâm xoáy vào đó làm n g u y ê n sơn cơ hồ giống như muốn hét lên rất to nhưng mà cuối cùng vẫn phải bình tĩnh thốt lên một câu như vậy Tuy k h ô nhân g t trận này lại c h ả i đánh sớm càng tốt. Ý đã càng sớm tốt. quan y ế t thời định i g nên sung Nhân lập tức bổ sung thêm một t câu. bổ đâu? Và ở rất ị trị quan. quan Nhân r gần thanh thiên trại vách cao vực sâu bên dưới là một dòng nước chảy xiết quái thạch lởm chởm lữ khách tới đây đều phải dừng bước vậy cho nên mới có tên là nhân trị quan chu bạch tự không còn run rẩy nữa đó là bởi ý, vì y phát hiện hai kẻ quyết đấu này tuy t h ù hận càng sâu nhưng mà nếu như y xuất thủ lúc này hai người này tất dây l i ề n thủ đối phó lại với y hai hảo thủ đã bị thương vẫn có thể đánh bại một cao thủ chưa bị thương chu bạch tự thực sự không dám nắm chắc phần thắng vì vậy y rất có lý do để mà không mạo hiểm phe này điều kỳ lạ đó là khi mà y vừa mới nghĩ đến chuyện không cần phải làm nữa những việc ám toán bỉ ổi toàn thân của y liền không run dậy nữa tinh thần cũng đã chấn định trở lại vậy thì Chỉ dọc chính Chúng nghe định thư hùng nhân Quân Nguyên Sơn dọc nói vào chính ngõ ngày trận quan Lam mai ta trầm một quyết Tại Vào k ỹ t h u ậ t ở trong lòng của y cũng đang thẩm nghĩ ân t h ừ a phong đã chống hai trường t ừ có thể dùng khinh công tuyệt đỉnh để hóa giải đi một nửa phần lực đạo song chắc chắn là cũng thọ thương không hề nhẹ trong vòng nửa tháng tuyệt đối sẽ không thể nào phục nguyên một khi động thủ vó công ắt l à sẽ giảm suốt còn y chỉ cần rút thanh kiếm này ra cầm máu rồi dùng công lực thâm hậu áp chế nội thương nhất định là sẽ có thể đánh bại được họ ân vì vậy y cũng chỉ mong trận quyết chiến này diễn ra càng sớm sớm càng tốt ân thư phong quay mặt lại nói với chu bạch tự vậy ngày mai vẫn là phải phiền bạch tự huynh hãy làm trọng tài cho chúng ta chu bạch tự lúc này đã không còn run rẩy nữa giọng nói đầy v ẫ mệt mỏi nhưng mà cũng bình tĩnh đ ế n bất ngờ được hết chương hồi sáu quan đao khê quyết tử chiến chu bạch tự trở về vũ dân thành mệt mỏi như vừa bôn hành cả ngàn dặm đường gió bụi bạch hần như cũng không dám hỏi gì y nàng hiểu rất rõ con người của chu bạch tự y rất ít khi buồn bực tức giận mỗi một giờ một khắc y đều có thể tìm ra những lý do để vui vẻ và hưng phấn rất hiếm khi thấy gương mặt của y mang thần sắc tàng thương giống như phong xa ở trên sa mạc như vậy mỗi khi một nam tử buồn bực thì sẽ không ai có thể xóa đi được dấu vết đó ngoại trừ thời gian bạch hân như lại liếc thấy ngoài cửa có mấy cánh hoa anh đào rơi xuống lại chợt n g h e chưa bạch tự trầm giọng nói vụ án của tạ hồng điện bây giờ thế nào rồi tạ hồng điện đã bị người ta ra tay ám sát ở trong lúc hoàn toàn không hề phòng bị nhưng dù sao tỷ ấy cũng là một nữ bộ đầu trước khi chết là còn không kịp dùng máu viết một chữ vũ ở trên mặt đất chữ vũ sao phải nhưng chữ bên dưới vẫn còn chưa kịp viết nốt thì đã đoạn khí rồi có thể là chữ vũ cũng có thể là một chữ bắt đầu bằng chữ vũ chủ bạch tự l ạ i động tâm hỏi tiếp chuyên mệnh t a m gia đã tới ông gia khẩu chưa đã tới rồi hoàng bảo chủ cũng tới nữa phu nhân bạch hoa hoa của hoàng bảo chủ cũng đã muốn gia nhập với bọn mũi mũi liền cười cười nói nếu như hoàng phu nhân cũng gia nhập thì vậy thất cô phải đổi thành bát cô rồi tuy biết chuyên mệnh t a m gia có nói cái gì không ông ấy lại bật cười nói Nếu mà đổi thành bát b à vậy thì càng hay hơn. Vệ huynh thường nghĩ xem, chim ệ n h tam gia dù sao cũng là võ lâm tiền bối, mà thực ra là khuyết đức. m ấ y t ỷ m muội bọn muối, làm b ắ n c h o ô n g ấy một trận đ ạ Bạch hân như t ô y nói, liền một hơi không ngừng như vậy, nhưng vẫn là để ý liếc mắt nhìn chu bạch tử, thấy y chẳng bồn u quay sang nhìn mình lấy một cái, mà chỉ d g i mắt ra, nhìn mấy đ á m m â y lưng ơ l t r ô i ngoài cửa sổ. d ù không hiểu tại sao, nhưng mà thực sự nàng lại cảm thấy rất đau lòng. Cà bạch hoa, hoa. xưa này hiếm khi bắt đầu xuất đầu lộ diện cũng đã ra mặt rồi sao chu bạch tự vẫn nghiêm túc nói phải đó vậy có điều tra ra được đầu mối gì không nghe trường q u ầ y của khách sạn đó nói thì đã từng có một nữ tử đến tìm tạ hồng điện hai người này đã nói chuyện ở trong phòng của tạ hồng điện rất lâu nữ tử này thân hình thì thất thả yểu điệu nhưng mà gương mặt thì lại dùng s a đen che kín hai người lại còn gọi cả rượu thịt bưng lên nữa xem ra tạ hồng điện này đã bị nữ tử hạ sát cũng nên chủ bạch tự khé liếc ông, ông trộm bóng hình của vị hôn thê đang ngây người nhìn ra cửa sổ một thân hình thanh tú gương mặt tròn trịa đều đặn làn da trắng n h ư tuyết y đã từng yêu sai đ ắ m nhưng mà bây giờ đây y lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt h i ề n d ị u của nàng lòng của y như thắt lại đau đớn vô cùng bạch hân như lại nhìn thấy đám mây đa tình vương vấn nơi lưng chừng núi cuối cùng r ồ i cũng bay đi lại khẽ thở dài một tiếng hờ hững nói vậy hôm nay làm c h ấ n chủ và ân chạy chủ đã quyết chiến thế nào chư bạch tự đột nhiên lại dẫm mạnh chân mộ t cái chỉ thốt ra một chữ hòa bạch hân như nghe giọng của chư bạch tự có vẻ không vui ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ù uất nhưng mà cũng không hỏi thêm gì nữa trầm mặc hồi lâu Chủ bạch tự lại mới lên tiếng chuyên mệnh tầm già có biết chuyện của chúng ta quyết chiến hay không chỉ là biết có trận chiến giữa huỳnh và lam c h ấ n chủ thôi ông ấy lại cảm thấy không vui nói là hắc bạch đạo đều là như nhau tranh đoạt nhau để mặc được cái lợi ích gì chứ bỏ ra nhiệt huyết bỏ ra tính mạng cuối cùng thì thu lại chỉ toàn là những thứ d à n h lợi phù phiếm không gian lại trở nên trầm mặc bạch hơn như khấy liếm mồi nguyên phu nhân là phu nhân của thị thính hào hiệp nguyên vô vật k h ô i danh hưu xuân thủy nga phu nhân là phu nhân của u châu bộ đầu ngao cận thiết tiểu danh là cư duyệt huệ tề thái tàng là tỷ tỷ của lạc phách văn võ song toàn tú tài hề cửu nương tư đồ phu nhân lại là phu nhân của phân đà phân đà cái u châu tư đồ bất trước khi xuất giá tên là lương hồng thạch giang ái t h i ề n là mụi mụi duy nhất của u châu thế g i a giang xấu ngữ năm nữ tử này vốn đều đã học qua võ nghệ phù quân hoặc là thân nhân của họ cũng đều là những nhân vật có danh tiếng trong võ lâm chỉ dừng lực lượng của năm người này hợp lại cũng đã tuyệt đối không thua kém gì vũ dương thành của họ chu huống hồ thân nhân của b ọ n họ đều là hào thủ trong võ lâm mà bản thân của họ cũng đều là những nữ tử ngoan đoan trang và tự trọng Nỗ lực cầu thái i tiến, ế n i ế m gặp ở trên n luôn luôn người cho thấy hiếm ta vân à ngưỡng mộ. Thái、vân、phi chính là ngũ thái vân khinh công và kiếm pháp của ngũ thái vân đều được hưởng thụ từ thân của tam tuyệt thất thanh lôi ngũ cường t r ù n g ngoài ra nàng còn là trái tim của thanh thiên trại nàng ôn nhu và thân thiết dịu dàng và mềm mỏng khiến cho rất nhiều láo tướng hay là những nhân vật mới gia nhập của nam trại đều cảm thấy cam tâm tình nguyện hy sinh tính mạng vì thanh thiên trại chu bạch tự lại khá gật đầu bọn họ đã có thể tới đây vậy thì tốt nhất ta phải đi làm trọng tài cho trận chiến giữa lam nguyên sơn và ân thừa phòng mỗi đã có người bầu bạn ta cũng yên tâm hơn được phần nào bạch hân như lại thầm cảm thấy ngọt ngào ngọn núi xa xa trước mắt dường như đã mờ đi nàng cũng không biết vì sao mỗi khi cảm động nàng đều rất dễ rơi lệ người ta nói như vậy nếu như không phải là đại cát vậy thì chính là đại hùng nếu như là tân hôn hoặc là hoài thai thì là hỉ nàng đưa mắt nhìn đoá hoa nơi đầu c à n h p h ò n g hoa điệp mật ánh mặt trời l ệ n h d ị u dịu nghe nói bạch hoa hoa và hoác ngân tiền cũng đã đến nữa đó sao là phu nhân của hoàng bảo chủ và l a m c h ấ n chủ đó à một đám mây đ è n bất an che mở gương mặt tuấn tú của chu bạch tự nàng nàng đã gặp hoác làm phu nhân và hoàng phu nhân lúc nào vậy bạch hân như lại hơi ngây người hôm nay không hiểu sao mỗi ấy lại không tới c h i ệ bạch tự đứng vụt dậy không tới b ạ c h h â n như ngạc n h ì n sáng sớm hôm nay trước khi ta và ân trại chủ xuất phát ngũ cô nương cũng lại lên đường đến ông ra khẩu để tìm m ọ n m ũ i b ạ c h h â n như lại hốt hoảng vậy thì sao ánh mắt của c h i ệ bạch tự liền sáng rực trở lại như trước khi mà chiến bại giới tài của lam nguyên sơn ta phải tới năm trại một chuyến trong thanh thiên trại không khí ưu ám bao trùm Chủ Bạch Bạch h Tự và â những n ư bước người, gương vừa vai vào vì nhau nam ai sánh máu, trong trại, thì liền hoàn toàn ngẩn chấn động đến độ ngây toàn trong nấy ngân ngấn quyền tràn phấn. n thì h trại già. Bởi trại, bi đều đầu bộ dớm tử mặt lệ, độ đệ đầy ở hán tử giang hồ này xưa nay thả l i ề u huyết chứ không l i ề u lệ vậy mà bây giờ bọn họ đã l i ề u huyết cũng đã l i ề u lệ đồng thời vì cực độ bi thương mà người nào cũng lộ ra biểu tình quyết tử không chuẩn bị sống tiếp nữa c h ủ bạch tự và bạch hân như bước vào trong đại sảnh đường trong trại liền nghe thấy tiếng khóc chỉ nhìn thấy một đám người đang quây quần tròn lại lòng của hai người như trầm xuống chúng nhân đang vây lấy một người nhìn nét mặt của những hào hán và nữ tử trong trại này phẳng phất như là ai cũng muốn nhìn nhân vật ở giữa kia cùng xuống trốn cửu tuyền bầu bạn người đó đích thực đã chết rồi người chết không phải ai khác mà chính là nữ tử yếu nhược nhu hòa khả ái thái vân phi ngũ thái vân c h ừ bạch tự lại nhìn thấy những vết sẹo do d i y ruộ trên gương mặt t r ò n trịa hình trái xoàn của ngũ thái vân gương mặt vốn hoạt bát và tràn đầy sinh khí giờ đây giống như bị phủ lên một làn mây mờ ám ánh mắt của y lại dịch nhận cánh tay nhỏ đã băng lạnh của ngũ thái vân s ú n g dần đến bụng của nàng chính vì như vậy y mới phát g i á c ra y phục của ngũ thái vân chỉ là đắp lên căn bản không hề mặc vào từ điểm này có thể đoán được trước khi nàng thảm tử nàng đã gặp phải chuyện gì nước mắt lá trá tuôn rơi trên gò má trắng hồng của bạch h â n như nàng lao vút tới lại cất tiếng hỏi đây là chuyện gì vậy y ngày nay, chạy Sáng sớm sau Sau báo phát phát cùng với chú thằng chủ ra ngoài, ngũ cô nương cũng luôn. người hiện, hiện ngũ nương, ngũ nương Chúng liền, liền ngũ nương Nhưng nàng với hôm lầm. là là khi chủ chú chủ thể khô cô cô ra ra, của đưa, đưa đi di lại tôi có cô trúc về đó đã đã đã đã đây. ở ấ một viên đầu mục trong trại kể tới đây nước mắt trào úng ra nghẹn ngào không nói nên lời chủ bệnh tự gầm lên là kẻ nào làm chúng nhân tất thời đều im lặng hồi lâu sau cùng có một vị phân đà chủ v ẫ n nộ lên tiếng nếu như chúng tôi biết được là tên khốn kiếp nào làm nhục nhục g ũ c ô nương vậy thì đừng có giống như đứng như khúc gỗ ở đây để làm cái gì nữa chủ bệnh tự đột nhiên lại nhớ tới ân thừa phong ân thừa phong đang thọ thương được rồi muội hãy chờ đợi ta trở về sau khi ta thắng sẻ hái đã hoa đầu tiên nhìn thấy trên đường về tặng cho mùi đây là câu nói ẩn thừa p h ò n g trước khi lên đường đã phó ước nói với ngũ thái vân trước người của ngũ thái vân đang đặt một bông hoa nhỏ mùi hương thơm ngát chủ bạch tự lo lắng ân ân chạy chủ đâu một cao thủ nằm chạy lên tiếng trưa nay lúc chạy chủ trở về dường như đã thọ thương khỏe miệng vẫn còn đầy những vết máu vừa nhìn thấy ngũ của n ư ơ n g thì chạy chủ đã liền ngây phỗng ra như đá Sau hoa đó thì đặt đoá thì này lên n g ự chúng của nàng Lầm bậm một ồ rồi, rồi, rồi Rồi i biết biết liền Ta ta thì trụ sau đó thì chạy phong v t ra o à i Chủ bạch tôi ự tóm thủ hét tại đó lấy lên lại Vậy vị cao thủ đó, hét lên. Vậy tại sao h k n cạn g ạc ý l Tại sao lại sao không chỉ n Cao t ủ chủ đó đã được đứng nói bị bạch bên chặt cổ khác cũng Chúng c Nhất thời không thấy như phân h tự tiếng tiếng trần tôi nắm nào người Liền lên Mấy áo ra vậy là muốn cản lại trại chủ lắm nhưng mà chuyện của ngũ cô nương cũng là chuyện của tất cả mọi người muốn báo cửu muốn tuyết hận tuyệt đối không thể nào thiếu phần của tất cả những huynh đệ trong trại được nhưng mà không ai có dám ngăn cản trại chủ lại lúc đó mắt của trại chủ lấp lánh hùng quang thực sự là đáng sợ tôi đã trông nom trại chủ từ nhỏ tới lớn rồi xưa nay chưa từng có thấy gương mặt người đáng sợ đến như thế đâu trời này cũng khó trách mà nếu như mà chúng ta biết được tên hung thủ chơi đánh đó là ai vậy thì lúc này còn có ai chịu ở đây làm con rùa rút đầu chứ c h ủ bạch tự lại buông tay trầm giọng nói tiếp vậy có ai đuổi theo ân trại chủ hay không cao thủ của n a m trại đã bị chu bạch tự nắm lấy cổ áo đó cũng là không lấy làm tức giận chị thở hộn hển nói chúng tôi đã có cho người đuổi theo nhưng mà ân trại chủ đã lao đi giống như là một trận gió gọi cũng không nghe muốn đuổi theo là cũng không thể đuổi kịp được chu bạch tự đã hiểu được vấn đề này cho dù là ân thừa phong đang thọ thương nhưng mà khinh công của y cũng vẫn nhanh như khoái kiếm cấp điện của y những người ở đây e rằng không ai có khả năng cản y lại y hiểu được tâm tình lúc này của ân thừa phong cao thủ kê i lại nói trại Lại a vừa ra vừa l Ấn phóng còn trù gầm n lại à là là là ngươi, chính là ngươi, nhất định là ngươi Chúng tôi đã không tôi biết t đã r m u ố nói n tới thằng trù trại trù tình thâm hậu, ngài có biết người Ngài giao Ngài người ai nào và là Chủ có hậu h a đó y đã không còn nhiều thời gian để giải thích Chính bản thân của chú Bạch、Tự、cũng có cản cho chăng chỉ có lực thân không hiểu mình có thể kịp thời tanh hay không, nghe bản ngăn đường này nữa, rằng có vẻ không lượng. Tựa tiếp đủ mưa gió đã đi đi kịp lại máu mà y dù vẻ sau trận chiến ở thành môn vũ dương thành là nguyên sơn liền trở về ngục ngưu trấn ngục ngưu trấn nằm ở trong vùng núi có một dòng suối chạy qua nước x é t đục ngầu hai bên bờ đầy những đá cuội lớn nhỏ cả vùng rộng lớn chỉ còn lại một vài bụi cỏ lưa thưa l ũ chim bay qua đây vào ban đêm thường d ừ n g lại để n g h ỉ chân ở mấy c à n h khô vất v ư a ngôi c h n bờ suối vì khi chạy qua vùng phục ngưu c h ấ n này dòng suối đạo qua một vòng g i ố n g như là vòng cung cho nên người ta đã tên cho nó là quan đ a o khê t r ê n ngọn đ ồ i gần bờ suối có một tang đ á l ớ n cao đến đ ầ u người t r ê n t o dưới nhỏ ở dưới đ á y thì chỉ còn lại nhỏ bằng bàn tay nhưng mà lại không h ề đ ổ người ta nói r ằ n g mỗi khi có gió vậy thì tang đ á l ớ n này sẽ lại k h é l a i động cơ hồ i ố n g như là muốn một người luyện võ bình thường đều sẽ thọ thường sẽ cố gắng tìm mọi cách để mà tránh gió tránh nước nhưng mà những người võ công thâm hậu giống như làm nguyên sơn thì lại hoàn toàn khác làm nguyên sơn này vốn đang muốn mượn gió tanh thổi vào trong nội thể dùng nguyên khí thuần dương của viễn dương thần công chữa trị vết kiếm do ân t h ừ a phong gây ra đoạn kiếm này s ơ m đã được rút ra từ lâu máu cũng đã ngưng chảy vết thương vẫn còn đau đến ê ẩm từng trận từng trận gió mạnh đang thổi tới làm cho tóc của y y phục áo bào dây lưng của y đều bay lên phần phật phi lai t h ả i cũng giống như bay bay trong gió không hề có trọng lượng làm người sơn lại hít sông một hơi sau đó lại từ từ thổ ra có lẽ trong mắt của thượng thiên ở trên kia một thân công lực kinh người của y chắc là cũng chỉ giống như một con c ó c một con nhái nhỏ bé nghĩ tới đây y l ạ i không k h ỏ i nở một nụ cười tự châm biếm mình đúng lúc này cái đào nơi vết kiếm đột nhiên đã biến mất k ế đó chính là cơ thịt s a u lưng lại t r ư ợ t c ă n g r a y quay vụt đầu lại thì liền thấy một người tóc dài buồng x ó a kim ế quang sáng r ự c người gầm n g ừ giống như là một chin ế thần độc ác người này lao về phía y giống như là một mũi tên l ư ỡ i kim ế t r o n g tay giống như là một chiếc m ố n g bạc đó là ân thừa phòng Làm bình, Làm lên, lên lời. lấy là lao là là là mà thành ngày ngày miệng, mắt máu, một mai bình, bất Nguyên Sơn định nhưng không Ấn phong như đang giống như cơn Không chiến há hốc hét thốt thử phía phải hay giác gió. quyết y sao? sao? Tại mới đã kịp dị về ý nghĩ này vừa mới thoáng hiện lên trong đầu song thủ của la nguyên sơn đã cuộn lên một luồng l ự c đạo giống như di sơn đảo hải c u ộ n cuộn n g ừ n h đón lấy kiếm thế khi người của in ân thửa phong v i ễ n d ừ n g thần công của lam nguyên sơn cộng thêm kỉnh phong của đất trời vốn có thể thừa sức đánh bại ân thừa phong đ a n g thọ nội thường và trầm trọng vẫn còn chưa khang phục nhưng mà xưa này chưa từng có người nào bị đấu trí và lửa giận thiêu đốt từng phân trên cơ thịt giống như là ân thừa phong thường kiếm của y đã ánh lên từng tia sáng tuyệt vọng mỗi một chiều mỗi một thức đều mang theo, theo ý chí đồng quy vô tận cách đánh như vậy Lam lùi vừa vừa ra sớm Nguyên Sơn vừa đánh vừa lùi, Y đã rời lùi dần vào trong dòng suối chảy xiết tên tiểu t ử này hình như đã điên mất rồi song trường của la nguyên sơn phát ra từng luồng k ì n h phong mạnh mẽ đẩy lùi khí thế ngông cuồng bá đạo của ân thừa phòng nước đã sập ngang đầu gối của y những hòn đá cuội ở dưới dòng suối đã được một dòng nước chảy qua rửa sạch sáng bóng lên giống như là v ậ y cá tên tiểu t ử này không cần mạng nữa hay sao ân thừa phong vẫn nộ dẫm lên như mãnh thú kiếm hoa đâm xuống mặt nước l a m n g u y ê n sơn lùi ra giữa dòng Toàn t h ân thừa phong lại chợt nhớ tới ngũ thái vân hai hàm răng của y ngậm chặt mớ tóc x ó a dồn hết nỗi đau ở trong lòng hóa thành một kiếm thế cho dù là có ngàn vạn tên lam nguyên sơn y cũng là phải bắt y chết một ngàn một lần một vạn lần lam nguyên sơn lại nhảy xuống nước vố n định mượn h ò a nước bắn lên để che mở thị tuyến của ân thửa phong sau đó mượn thế gió tăng cường t r ư ờ n g lực để toàn lực phản kích nhưng mà tình hình lại không được như y mong muốn h ò a nước bắn t u n g tóe ân thửa phong lại nhìn gió y nhưng mà chính y cũng không thể nào nhìn thấy kiếm của ân thửa phong giữa con suối đã xuất hiện mấy điểm hồng nhưng mà rồi lại bị dòng nước này cuốn đi trong nháy mắt máu này là máu của ân thừa phong cũng có cả máu của lam nguyên sơn nữa dòng nước đục ngầu ở quan đao khê đã thấm ướt thanh y lam bảo hòa nước đang bắn tùng tóe ân thừa phong dùng kiếm lam nguyên sơn lại dùng đôi nhục t r ư ờ n g đó là bởi vì ân thừa phong luyện kiếm còn sở trường của lam nguyên sơn là một thân công lực thâm hậu trong trận chiến sáng sớm hôm nay Quyết trận kiếm trận thử ân phòng của đ ã bị Lam Nguyên Sơn c h ấ n Thanh đang gãy. y kiếm mà y đang cầm là ú c n y tay là tiện tay đoạt được từ được một đệ tử t h a n h thanh i trại lại. ê n muốn cản y lại. Đó chỉ là một t chỉ y là Đó h kiếm bình thường kiếm bình thường tuyệt đối không thể nào chịu được áp lực của viễn dương thần công lam nguyên sơn thế nên kiếm đã gãy đoạt mảnh vụn bắn tung tóe lên trên không mảnh vụn bắn về phía lam nguyên sơn cũng có một số bắn về phía ân thửa phong hai người đã quên hết cả đau đớn đang định toàn lực giết chết đối phương mà giờ đây ân thừa phong đã mất đi kiếm coi như đã mất đi hơn nửa võ công của mình làm người sơn cản y lại vùng trưởng chém mạnh xuống cổ tay của ân thừa phong đột nhiên có thêm một thanh tiểu kiếm đó chính là trưởng lý kiếm của ân thừa phong lúc làm nguyên sơn phát hiện ra trong trường ấn của ân thừa phong có kiếm muốn tránh thì đã không còn kịp nữa chỉ n g a y ân thừa phong vừa đâm thanh kiếm già lại vừa giết lên ta phải cùng chết với người làm nguyên sơn lại thầm thở dài một tiếng nhắm nghiền hai mắt vùng t r ư ờ n g chém xả xuống y thực sự là không thể ngờ rằng mình lại cùng chết với ân t h ừ a phong một cách bất mình bất bạch như vậy hết trường hết tập ba mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any n h é giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ phần đại đối quyết